các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Uốn thành mái vòm che kín hết cả ánh sáng tự nhiên. Thêm vào đó, ở mỗi cây lại treo một cái đèn bão phát ra ánh sáng vàng mờ đục. Hòn non bộ thì được làm với hình dáng kỳ quái. Có lần tôi đã đứng quan sát nó cả buổi, nhưng tuyệt nhiên không thể thấy hình dung ra được nó là cái gì, hay chính xác hơn là cái gì hình dáng của nó. Chưa kể, con suối nhân tạo kia nước càng ngày càng đen, màu đen nhờ nhờ, trông không tài nào có thể lý giải được. Tôi cũng từng hỏi quân về nước ở trong con suối ấy thì quân chỉ nói là suối nhân tạo nên thường xuyên phải thay nước, còn vì sao nước từ nước trong suốt chuyển sang màu đen ngòm thế kia thì chẳng ai biết. Có thể là do ảnh hưởng từ mạch nước ngầm, ai mà biết ở dưới lòng đất có những gì chứ. Quân luôn nói lời giải thích cho mọi thắc mắc của tôi, nhưng thú thực là tôi không có một chút lòng tin nào vào những lời của quân nói. Khu vườn này chỉ giúp tôi nhận ra một chân lý, có nhiều thứ chẳng hề đẹp như vậy bên ngoài, nhưng nói là khu vườn nhỏ chứ thực ra nó cũng khá là rộng mà tôi thì thấy ớn nên chưa đi sâu vào trong bao giờ. Lần này chắc phải đi sâu hơn để nghe xem bên trong có gì. Muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện chắc là phải dẫn thân chứ không thể trông chờ vào quân hay bất kỳ ai được nữa vừa định nhắm mắt, nhắm mũi để mà xông vào thì bất ngờ đã bị kéo tay lại, tim đập thình thịch vì sợ rồi, nhưng tôi vẫn thu hết dũng khí quay lại xem cái gì vừa nắm tay mình thì thấy Quân đã nhíu mày nhìn tôi. Em lại tính làm cái gì thế? Đâu, em có làm gì đâu. Từ hôm rồi về em vẫn thích khu vườn nhà mình mà chưa vào bên trong bao giờ, nên là định vườn này thì toàn là cây cối thôi, chứ có cái gì mà em tò mò vào lo cho bố cái kìa, bố bệnh rồi. Nói rồi, Quân kéo tôi lôi đi, còn tôi thì chỉ có thể nhìn vào khu vườn một cách không cam tâm. Nhưng ngay chính khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy bố chồng mình đi ra từ khu vườn. Bởi vì chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nên chính tôi cũng không tin vào mắt của mình. Bố chồng tôi bước đi khoan thai, ông tự bước đi chứ không phải ngồi trên xe lăn nữa. Tôi lắp bắp hỏi Quân. Ờ. Bố bố kìa anh. Anh nhìn kìa. Quân từ ngỡ ngàng chuyển sang bối rối, rồi cuối cùng là cố gắng tỏ ra mình ổn. Quân lên giọng nạt tôi. "Em nói cái gì thế? Bố bệnh, các anh chị đang súm lại ở trong nhà kìa, vào mau đi." "Không thể nào chuyện kỳ quặc này lại xảy ra lần nữa được. Tôi mới chỉ rời khỏi nhà có một lúc mà bố chồng tôi lại ngã bệnh đến độ tất cả các anh chị đều đã tập trung lại mà nãy giờ tôi đứng ở cửa vườn lại chẳng mấy may biết gì." không tin lời Quân. Tôi đảo mắt tìm kiếm bằng chứng thì thấy dãy xe hơi sang trọng quen thuộc của các anh chị trong nhà đổ đều tăm tắp từ cổng vào đến tận sát vườn. Mặt từ sân tới khu vườn này chỉ có mấy bước chân. Tôi ngỡ ngàng ngước lên nhìn Quân. "Đợi một thời gian nữa, anh đưa em lên thành phố kiểm tra sức khỏe." Anh nói thế là sao? "Em làm sao mà nãy các anh chị đến nói gọi em rát cả họng mà em cứ ngẩn người ra đó không có trả lời ai?" Mọi người còn nói em đứng lù lù ở trong bóng tối như ma vậy. Tôi nhìn Quân nhưng không biết phải nói như thế nào. Cuối cùng đành ngoan ngoãn theo anh vào bên trong nhà, thì đúng là đã thấy các anh chị tập trung đông đủ ở dưới sảnh lớn. Mặt mày ai nấy đều tỏ ra nghiêm trọng, bầu không khí yên lặng lúc này thực sự khiến cho tôi cảm thấy ngột ngạt. "Bố thế nào rồi ạ?" Tôi lên tiếng hỏi, dù gì thì cũng phải phá tan cái không khí quái quỷ này trong nhà ra. Chị hai tôi nhìn tôi với ánh mắt buồn bã. "Bố yếu lắm. Sắp tết Tết đến nơi rồi. Mọi người đang tính xem xem vậy như thế nào đây. Sao mình không đưa bố đi viện? Bác sĩ nói phải thế nào thì sẽ hợp lý hơn đấy ạ." Sau lời phát biểu thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy và có phần muốn chọc ngoáy các anh chị nhà chồng của tôi thì mọi người đều đổ dồn ánh mắt khó chịu nhìn tôi. "Em cứ như người giải ấy ạ." Có phải ngày 1 ngày 2 em ở đây đâu mà còn nói như vậy? Thực sự không phải là tôi ở đây ngày 1 ngày 2, nhưng mọi chuyện cứ xoay như trống trống vậy. Đến nỗi bây giờ trước thái độ của mọi người, tôi lại càng cảm thấy thêm rối trí. Thấy vẻ mặt ngơ ngác và chắc chắn là có chút đần thối của tôi, quân thở dài rồi lên tiếng. Bố nằm liệt giường bao lâu nay rồi. Bố còn yếu hơn cả mẹ, nhưng chẳng ai ngờ được làm mẹ lại đi trước bố. Em nói linh tinh cái gì vậy? Khập Bây giờ không phải tôi đang nói linh tinh, mà bọn họ đang nói linh tinh mới đúng. Lần này, tôi nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện cho Giang Ngô ra khoa, trước mặt tất cả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net